Lời cầu nguyện bảy nhánh Con phủ phục đảnh lễ với cả thân khẩu ý Và dân cúng vô số phẩm vật hiện thực Cũng như từ tâm hóa hiện Con xin sám hối những tội lỗi của con Từ vô thỉ đến nay Và tùy hỷ mọi phước đức Của tất cả chư Phật và chúng sinh Xin khẩn cầu chư vị Đạo sư thiện đức ở lại để dẫn dắt chúng con và chuyển bánh xe Pháp cho đến khi cõi luân hồi này chấm dứt. Con xin hồi hướng công đức của chính con và của tất cả chúng sinh khác cho sự giác ngộ viên mãn. Cúng Dường Mạng Đà La Mặt đất này được trang hoàng bởi hoa và hương. Núi Tu Di Bốn lục địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng, đây là cõi Phật và sinh dân cúng. Cầu cho tất cả chúng sinh hữu tình an lạc trong cõi tịnh độ này. Nương nhờ công đức dân cúng mạng đà la này, cầu mong tất cả chúng sinh trong sáu cõi, nhất là các con vật này, ngay tức thì được tái sinh về cõi tịnh độ và thành tựu giác ngộ. Idam guru ratna Manda Lakam Niryatayami Nền tảng của tất cả thiện hạnh Lời nguyện Lamrim Rim Vì đạo sư tôn kính và từ ái của con là nền tảng của tất cả thiện hạnh Tin hiểu rằng Quy y nương tượng Ngài là cội rễ của con đường tu tập Cầu xin gia hộ sao cho con được nương tựa vào Ngài, với trọn lòng tôn kính thiết tha, với tâm kiên trì mãi mãi. Kiếp người tuyệt vời này có được một lần thôi, tin hiểu rằng nó đáng quý, biết bao và khó tìm thấy lại. Cầu xin gia hộ để con ngày đêm không ngừng, tận dụng được tinh túy của kiếp người quý báu này. Cuộc đời và tấm thân luân hồi, mong manh như bọt nước. Hãy nhớ đến cái chết, vì chúng ta sẽ bỏ mạng dễ dàng. Nghiệp lành giữ, đeo đuổi ta như bóng theo hình. Con tin hiểu rằng điều này là đích thực. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn tỉnh táo, không làm một điều ác dù rất nhỏ nhặt và vi tế và thành tựu viên mãn mọi công đức. Lạc thú thế gian không bao giờ thỏa mãn, vì theo sau nó là tất cả khổ đau. Tin hiểu rằng mọi hạnh phúc trong luân hồi không đáng để trông cậy. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn dốc tâm mưu cầu hạnh phúc giải thoát. Dịu tâm đó sẽ phát sinh tỉnh thức, chánh niệm và nhất tâm. Cầu xin gia hộ sao cho con kiên định thực hành, giới biệt giải thoát, cội nguồn của giới luật. Cầu mong cho con thấy biết được rằng tất cả chúng sinh từng là mẹ hiền của con, cũng giống như con đang đau khổ trong vòng quay sinh tử. Và xin gia hộ để con tu tập, rèn luyện, bồ đề tâm siêu việt nhận lấy trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh. Nhưng nếu không dung trồng ba pháp tu tập, giới, định, tuệ, chỉ riêng sự phát tâm mong cầu sẽ không đưa đến giác ngộ. Cầu xin gia hộ để con thấy biết rõ được điều này và nỗ lực chuyên tâm thực hành hạnh nguyện của người con của Phật. Khi tâm con không dao động theo giọng cảnh mê lầm và thấu hiểu tận tường thật tại chân thật, Cầu xin gia hộ cho con từ trong dòng tâm thức, mau chóng phát sinh con đường hợp nhất cả định và tuệ. Con như một bình chứa thích hợp, sau khi được rèn luyện trên đường tu thông thường, cầu xin gia hộ để con được thuận lợi đi vào kim can thừa thiên liêng, con đường tối thượng của những chúng sinh may mắn. Nền tảng của thành tựu là diệu nguyện, và nhất tâm dân hiến cuộc đời vì có được sự thấu hiểu chân thật này cầu xin gia hộ để con mãi mãi giữ được thệ nguyện ban đầu dù có phải đổi lấy bằng mạng sống của con nắm được điều cốt lõi của hai giai đoạn trái tim của kim can thừa cầu xin gia hộ sao cho con tinh tấn chuyên cần tu tập đúng theo lời dạy của chư Phật và không dao động xa rời bốn pháp du già tối thượng. Các đạo sư dẫn dắt con trên đường thánh thiện cũng như các huynh đệ đồng môn con khẩn cầu tất cả được trường thọ cầu xin gia hộ để con mau chóng hoàn toàn an định tất cả những che chướng trong cũng như ngoài và trong mọi kiếp về sau cầu mong con mãi không xa lìa Các đạo sư toàn hảo, luôn hoan hỷ tin tấn trong diệu pháp, nguyện con hoàn thành mọi phẩm hạnh của con đường tu tập và quả vị, mau chóng đến được cõi Phật Kim Cang Trì. Xưng tán hồng danh 35 vị Phật và các vị Phật dược sư, phần sám hối Hãy quán tưởng 35 vị Phật ngự ở phía trên các con vật và tụng đọc hồng danh 35 vị Phật. Trong khi bạn xưng tán hồng danh các vị Phật, bạn quán tưởng các tia nước cam lồ xuất phát từ thân thiên liên của các vị Phật lan tỏa xuống tẩy sạch tất cả nghiệp bất thiện và các chứng ngại mà tất cả chúng sinh hữu tình nhất là các con vật sắp được phóng sinh đã tạo ra trong các đời tái sinh từ vô thủy đến nay tất cả các nghiệp bất thiện đó thoát ra ngoài cơ thể của chúng dưới dạng chất lỏng màu đen sau khi xưng tán hồng danh các vị Phật hãy quán tưởng rằng tâm thức của chúng hoàn toàn trở nên trong sạch Và thân thể của chúng trở nên trong suốt như pha lê Và có bản chất như ánh sáng Chúng cũng đã phát sinh được tất cả thực chứng của con đường tu tập Và trở nên giác ngộ Kế tiếp, bạn hãy chậm chậm xưng tán hồng danh Bảy vị Phật dược sư Vừa đọc vừa quán tưởng sự tịnh hóa như trên Sau đó, bạn hoàn tất phần còn lại là cầu nguyện sám hối, gồm phương thuốc 4 năng lực tịnh hóa. Con tên là Ba Chấm. Suốt mọi thời kiếp, xin quy y, nương tựa vào các đạo sư. Con xin quy y, nương tựa chư Phật. Con xin quy y, nương tựa vào chánh Pháp. Con xin quy y, nương tựa vào tăng đoàn. Ba lần. Sưng Tán Hồng Danh 35 vị Phật Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Như Lai Kim Cang Bất Hoại Phật nam mô như lai bảo Quang phật nam mô như lai long tôn dương phật nam mô như lai tinh tấn quân phật nam mô như lai tinh tấn hỷ phật nam mô như lai bảo hỏa phật nam mô như lai bảo nguyệt quan phật nam mô như lai kiến vô ngu phật nam mô như lai bảo nguyệt phật Nam Mô như Lai Vô Cấu Phật. Nam Mô như Lai Giọng Thí Phật. Nam Mô như Lai Thanh Tịnh Phật. Nam Mô như Lai Thanh Tịnh Thí Phật. Nam Mô như Lai Thủy Thiên Phật. Nam Mô như Lai sa Lưu Na Phật. Nam Mô như Lai Kiên Đức Phật. Nam Mô như Lai Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam Mô như Lai Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam Mô như Lai Quang Đức Phật. Nam Mô như Lai Vô Ưu Đức Phật. Nam Mô như Lai Na La diên Phật. Nam Mô như Lai Công Đức Hoa Phật. Nam Mô như Lai Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật. Nam Mô như Lai Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. Nam Mô Như Lai Tài Quang Phật. Nam Mô Như Lai Đức Niệm Phật. Nam Mô Như Lai Thiện Danh Sưng Công Đức Phật. Nam Mô Như Lai Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật. Nam Mô Như Lai Thiện Du Bộ Phật. Nam Mô Như Lai Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Như Lai Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Như Lai Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Như Lai Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam mô Như Lai Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Sưng tán bảy vị Phật dược sư. Nam Mô Như Lai thiện danh xưng các tường dương Phật. Nam Mô Như Lai bảo nguyệt trí nghiêm quan âm tự tại dương Phật. Nam Mô Như Lai kim sắc bảo quan diệu hạnh thành tựu Phật. Nam Mô Như Lai vô ưu tối thắng các tường Phật. Nam Mô Như Lai pháp hải lôi âm Phật. Nam Mô Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du húy thần thông Phật Nam Mô Như Lai dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật cầu nguyện sám hối tất cả chư Phật 35 vị Phật cùng các chư vị khác các ngài là Như Lai ứng cúng giác ngộ viên mãn, thường trụ tại thế. Các ngài là bản chất ba thân thiên liêng, con khẩn cầu tất cả chư Phật trong mười phương thế giới. Xin hãy lắng nghe con. Từ đời vô thỉ cho tới đời này và trong đời sau, trong mọi cõi luân hồi mà con tái sinh, đã có bao nhiêu nghiệp chướng mà con đã làm, hoặc bảo người khác làm. Hoặc thấy người khác làm, mà lòng vui mừng theo. Vì tham lam keo kiệt, con đã trộm lấy đồ cúng ở bảo tháp, lấy của chúng tăng, lấy của chúng tăng mười phương. Hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm, mà lòng vui mừng theo. Con đã phạm năm tội nghịch, cũng như những tội gần với năm tội nghịch hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm, mà lòng vui mừng theo. Con đã phạm đủ 10 nghiệp bất thiện, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm, mà lòng vui mừng theo. Vì nghiệp chướng này, cũng như bất cứ nghiệp nào đã phạm, khiến con cũng như các chúng sinh hữu tình phải sinh vào các cõi, địa ngục ngạ quỷ, súc sinh, biên địa hạ tiện, hoặc sinh vào cõi trời trường thọ, hoặc sinh làm người không đủ giác quan, làm người tạ kiến, hoặc không có được niềm vui gặp Phật xuất thế. Mọi nghiệp chướng này, con đều phát lộ tất cả, thừa nhận tất cả không hề giấu giếm. Con xin sám hối tất cả không chút che giấu. Từ nay trở đi, Con sẽ cắt đứt, từ bỏ mọi việc xấu xa này, cầu xin chư Phật chứng giám cho con. Các ngài là trí tuệ thấu suốt, thấy biết tất cả mọi sự hiện bày. Các ngài là mắt bi mẩn, quan sát tất cả chúng sinh hữu tình, mọi lúc mọi nơi. Các ngài chứng biết mọi sự vì tâm toàn giác của các ngài, thấu hiểu tất cả những gì, tạo nghiệp lành hoặc giữ. Các ngài có tri kiến chân thật vì tâm toàn giác thấy biết trọn dẹn mọi sự hiện hữu, giảng giải chính xác mọi sự, không sai lệch cho các đệ tử. Con khẩn cầu chư Phật Thế Tôn lắng nghe con, từ đời vô thỉ cho đến đời này và trong đời sau, trong mọi cõi luân hồi mà con tái sinh. Bất kỳ phước đức nào con đã tạo ra bằng việc bố thí dù không đáng kể như đưa một miếng nhỏ thức ăn cho súc sinh. Bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc giữ giới. Bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc tu tập theo con đường hướng đến niết bàn di diệu. Bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc dạy dỗ hữu tình. Bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc phát bồ đề tâm và tất cả công đức của trí tuệ vô thượng siêu diệt mà con đã tạo ra gom góp tất cả thiện hạnh của con rồi gom chung với thiện hạnh của tất cả các chúng sinh khác. Tất cả công đức như vậy của chúng con con xin kính dân hồi hướng về nơi tuệ giác vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cao hơn tất cả và cũng hồi hướng về nơi hóa thân Phật, Nieman Nakaya, nơi cao hơn bậc A la hán, tiểu thừa, Hinayana. Vì lý do này, con xin hồi hướng trọn vẹn về nơi thành tựu giác ngộ viên mãn vô thượng. Cũng như chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức, chư Phật Thế Tôn vị Lai sẽ hồi hướng công đức và chư Phật Thế Tôn hiện tại hồi hướng công đức con xin hồi hướng công đức của con như thế từ thân tâm mình con xin phát lộ sám hối tất cả mọi nghiệp bất thiện trổ quả khổ đau trong các cõi luân hồi đau khổ con xin tùy hỷ tất cả mọi công đức con thiết tha khẩn cầu chư Phật đáp ứng ý nguyện của con Cầu mong sao con đạt được tuệ giác vô thượng siêu việt Con chấp tay phủ phục Đảnh lễ quy y Các đấng tối thượng trong nhân loại Chư Phật hiện còn tại thế Chư Phật trong quá khứ Chư Phật chưa xuất thế Các ngài có thiện hạnh Nhiều như đại dương vô tận Con xin các ngài che chở cho con Thực hành Pháp quán Thế Âm bạn hãy quán tưởng Đức Quán Thế Âm thiên thủ có ngàn cánh tay ở trên các con vật trong khi bạn trì tụng mật chú Quán thế Âm các tia cam lồ xuất phát từ tim của đức Quán Thế Âm sẽ tịnh hóa tất cả các con vật như đã giải thích ở phần trước Mật chú Quán Thế Âm, bánszál Namoratna Dhyaya Nama Ariya Janana Sagara Varujana viura, Rajaya Tatagataya Arate Samiya Sam Nama Sava Tatagatebija Arabia Samiyasam Sam Buddha, Namaha Rija Avalokites Varaya Bodhisat Vaiya Mahakarunikaya Maha, Tadiata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Ítí vate chale chále, prá Kusume Kusume Vare kúsúme kúsúme váre, ilimili, Apa vánlam, apá na dê soáha. Mật chú quán thế âm, bản ngắn. Âm manipat me hum. Mật chú nam bản dài. Om namo bhagavate svayam bhagavan. Pratihstaya -si buddhaya tayata, Om brum brum brum. Sodaya sodaya. Visodaya visodaya. Asama, Samanta, Avaba, Saranagati, Gatana Sambava Visude, Abikin Santu Mam, Savatathagata, Sugata, Vara, Vatana, Amrita, Abisekera. Mahamudra Mantra Padath, Ahara-Ahara Nama ayus, Sandarini, Sodaya Sodaya, Visodaya Visodaya, Gagana Sarava Visude, Yunisa Visaya Parihude, Sahasa, rasmi, sankodite. Sava, tathagata, Avalokini. Se paramita, paripurani. Sava, tathagata, mati. Dasabumi, prati, sitte. Sava, tathagata, hideya. Adithana Aditha Mutre haha mutre Vasrakaya Samatana Patisuda Savalama Avarana Visude Pratini Vataya Mama Ayur Visude Sava. Tatagata Samaya Adi Thana Adi stite, Om Muni Muni Mahamuni Vimuni Vimuni Mahavimuni Mati Mati Mahamati Mamati Sumati Tathata Butakoti Parisu de visfuta budisude. He taya he. taya. Vitaya vitaya. Smara smara. Svara svara, svaraya, svaraya. Sava Buddha Adistana adistite. Sude, sude, bude, bude, vasre, vasre, maha, vasre, suvasre, vasra, gabbé, gabre, gabbé, vaja, Gabre. vasra, dolla, gabbé, vasra, de bave, bave, vasre, varini, vasram, bavatu. Mama Sariram sava Sati nansa kaya pari suthi bavatu mesada savagati pari suthi sa savata san sanmam sama say jayantu bodhiya bodhiya cidida cidida Bodaya Bodaya Vibodaya Vibodaya Mosaya Mosaya Vimosaya Vimosaya Sodaya Sodaya Visodaya Visodaya Samantena Mosaya Mosaya Samantra Rashmi Parisu de Savatahatagata adi Tana Adi-Sitthite Mudre Mudre Mahamudre Mahamudra maha Mantra badat soha Makyu chú nam gyan ba om brum Om-Brum-Soha Om-Amrita-Ayur-Dhat-De-Soha mert Chú Luân Sa Như Ý Om Patmo Yushisa Vimale Phát Mert Chú Mitukpa Namoratna Trayaya Om Kamkani Kamkani Rosani Rosani Totani Totani Dasani. Tasani Datihana, Datihana Sawaka, Kama param parani me sawaka sato nensasoha Makju Konrek Om Namo Bhagavate Sawo Dukate Parido Dana Ratsaya Tatagataya Arate Samidaksam, Budaya Tayata Om Sodani, Sodani, Sagwa Papam Sodani, Sude, Bisude, Sagwa Kama Agorana. Bisodani Soha Mật chú bổn tôn tia sáng vô nhiễm Namadheja Dikhanam Sawa Hidaya Gahe Dola Dola Dama Datu Gaphe Samhara Mama Ayu Sam sodaya mama sawo papa sawo tatagata samanto unika bimale bisude hom hom hom hom am bam sam cha soha mạt chú milarepa Om Aguru Harsa Vasra Sarva Siddhi Falahom. Mật chú Phật Dược sư. Taya tha Om Bekanse Bekanse, Maha Bekanse Ranse Samugate Soha. Hoi hướng. Vào cuối thời khóa tu tập, bạn hãy hồi hướng công đức theo như cách mà bạn đã phát khởi động cơ vào lúc bắt đầu thời khóa. Con nguyện hồi hướng công đức phóng sinh này lên Đức Dalai Lama, ngài là hiện thân của Đức Phật Bi Mẫn, nơi quy y duy nhất và là suối nguồn hạnh phúc của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao Đức Dalai Lama được sống lâu Và tất cả đại nguyện thiên liêng của Ngài được thành tựu Con hồi hướng công đức việc làm này Cầu xin tất cả chư vị, thánh hiền được sống lâu sống khỏe Các Ngài đã dành trọn cuộc đời cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh hữu tình Cầu mong sao tất cả đại nguyện thiên liêng của các Ngài được thành tựu ngay tức thì Cầu mong sao tất cả tăng đoàn sống lâu sống khỏe, cầu mong sao tất cả nguyện, ước, tu, tập, pháp của tăng chúng được thành tựu ngay tức thì, cầu mong sao tăng chúng được thuận lợi thực hành, văn tư tu, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thấu triệt, ý nghĩa, kinh điển và hiện thực hóa, giáo pháp trong cuộc sống. Cầu mong sao các thí chủ hộ trì Pháp và phụng sự tăng đoàn được sống lâu, sống khỏe và cầu mong sao tất cả nguyện ước của họ được thành tựu phù hợp với diệu Pháp. Con xin hồi hướng công đức buổi lễ phóng sinh này. Cầu xin trường thọ cho tất cả mọi người đang tạo thiện nghiệp, khiến cho cuộc đời của họ có ý nghĩa bằng cách áp dụng tâm thực hành quy y, và thân khẩu thực hành giới hạnh. Còn mong sao việc phóng sinh này cũng sẽ là liều thuốc giúp giải thoát mọi người khỏi khổ đau vì bệnh tật, nhất là bệnh ung thư và AIDS và thoát khỏi khổ đau vì cái chết. Con cũng xin hồi hướng công đức, cầu mong sau tất cả chúng sinh làm điều bất thiện, sẽ gặp được Pháp, và sau khi họ tin vào nghiệp, tin vào quy y, họ sẽ được sống lâu. Nếu họ không thực hành Pháp, thì việc sống lâu sẽ có hại cho họ, vì như vậy họ kéo dài cuộc sống bất thiện. Hãy hồi hướng Cầu sự trường thọ cho những người cụ thể đang đau ốm, chẳng hạn như những thành viên trong gia đình và bạn bè của bạn.